Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21: Thiên tài Chu Chu. Bùi Cốc cười khang hai tiếng nói, tiểu nha đầu tay nghề quá tốt, sư huynh ta nhất thời không nhịn được, hi hi. Chân nhân bất lộ tướng a, tiểu nha đầu, ngươi trước đây đã từng lấy chồn trắng làm món ăn. Chu Chu lắc đầu nói, lần đầu tiên, ta trước kia chưa từng thấy chồn trắng. Vậy ngươi làm sao đoán định độ lửa, phối liệu nhiều hay ít vân vân?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 Ngươi còn chưa ăn no? Chu chu kinh hải, hắn là đói bụng mấy năm mới có thể ăn như vậy a, Bùi cốc trung đùi đắc ý nói, không phải là ta muốn ăn. Ta là muốn cầm đến vách đá nhân mẫn cho bảo pháp hổ bảo sư đệ mở mang kiến thức, hư. Tên đần độn này cười ta mấy thập niên, nói bách vị thiên của ta viễn vông nhàm chán cực độ, ta hôm nay sẽ làm cho hắn đem lời này nuốt trở về. Vách đá nhân mẫn, Bảo pháp hổ. Đây không phải là người trưởng môn Phù Ngọc từng đề cập tới sao. Hình như là kêu Doãn Tử Chương có nghi vấn thì đi thỉnh giáo hắn. Nàng làm đồ ăn ngon cho bảo pháp hổ, hẳn là hắn sẽ chỉ điểm tận tâm hơn một chút cho Doãn Tử Chương chứ. Chu Chu nhớ hôm nay Doãn Tử Chương muốn bế quan, đã từng dặn không cần chuẩn bị cơm trưa cho hắn. Ở lại chỗ này thêm một lúc cũng không có vấn đề gì. Bùi Cốc thấy nàng gật đầu đáp ứng.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 Bảo Pháp hổ kẹp một khối thịt trộn trắng lên dè dặt để vào dưới mũi hít hà. Xác định mùi thơm kia không phải là áo giác, sau đó từ từ hé miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống, xác định không có mùi vị gì cổ quái, lúc này mới đem thịt bỏ vào trong miệng từ từ nhai kỹ. Chương 22 Sở thích đặc biệt của sư phụ Chu chu dở khóc dở cười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 cả nồi trồng trắng chưng quả ô tô bị hắn ăn đến sạch sẽ. Chỉ kém bùi tốc khi trước không để ý dáng vẽ liếm sạch nước tương mà thôi. Sướng khoái. Ha ha. Sướng khoái. Trồng trắng chưng quả ô tô này mùi vị quả thật không tệ. Bảo Pháp hổ liếm liếm mét, hài lòng thở dài một tiếng, đã bao nhiêu năm rồi. vì giác của hắn cũng sắp bị bùi cốc phế bỏ, rốt cục cũng được ăn mỹ vĩ nhân gian như này. Bùi cốc hất hàm,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 Ngược lại nhớ tới lúc trước Lưu Vịnh Kỳ nói một ít vấn đề không rõ ràng về trịnh quyền. Nhân cơ hội hỏi thăm hai người tính tình cùng thái độ đối nhân xử thế của trịnh quyền. Bảo pháp hổ cùng bùi cốc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Con người trịnh trưởng lão cũng không có gì, bất quá có chút ít. Ừ, sở thích nhỏ. Bộ mặt đen xì của bảo pháp hổ hơi hồng lên, dời tầm mắt đi không nhìn chu chu. Sở thích gì?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 chu chu đem con trồn trắng còn dư lại kia chưng lên dùng linh thảo trong viện bùi cốc xào hai món ăn nấu xong một nồi cơm tính toán đưa đến cho doãn tử chương bùi cốc cuối cùng không thể nhúng chằm một con trồn trắng cuối cùng có phần ghen tị doãn tử chương kia cùng ngươi có quan hệ gì thật là có lọc ăn a hắn là sư huynh của ta là dọc đường hắn chiếu cố ta đem ta dẫn tới nơi này chu chu nói bùi cốc còn muốn hỏi nữa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 Doãn tử chương này kiên quyết nói chúng ta quấy rầy hắn tu luyện, xuất thủ đã thương người, xin sư thúc chủ trì công đạo. Doãn tử chương biểu môi, còn chưa mở miệng nói gì, kinh các nhân bên cạnh đã không nhìn được nói, rõ ràng là một nhóm người các ngươi tới cửa bới móc, làm sao lại thành doãn sư huynh không đúng. Các ngươi còn có mặt mũi không? Hắn vừa nói, ba người khác cùng sân trận mắt nhìn hắn, thiếu niên cao ngạo cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, kinh các nhân, không liên quan đến chuyện của ngươi.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 Giữa đường nhảy ra một trình giáo kim, không khỏi có chút thấp thỏm. Kim vạn lượng bởi vì doãn tử chương được môn phái khen thưởng không ít, hắn vốn nghĩ thời khắc máu chốt giúp hắn ta một tiếng, đang cảm giác mình người đơn thế bạc, kết quả lại thấy bùi cốc đã ở đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bùi cốc sẽ không nghe một phía. Bùi cốc vũ vũ bộ quần áo đầy dầu mỡ, lười biến nói, các ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, hôm nay lại là ta đến sớm nhất.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 Huynh ấy có thể. Chu Chu nói, nếu bà ngoại cảm thấy Doãn Tử Chương đáng để nàng dựa vào, tất nhiên là có đạo lý của bà, hơn nữa trong một năm sống chung này cũng khiến nàng có lòng tin rất lớn đối với Doãn Tử Chương, tin Doãn Tử Chương. Có thịt ăn. Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc liếc nhau một cái, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay sâu bằng tiền xu, đưa cho Chu Chu nói, đeo cái này trên tay, có thể điều chỉnh đồng tiền này để khống chế linh khí lộ ra bên ngoài. Dù hắn muốn giả dạng giống người bình thường cũng được, nhưng chỉ qua mặt được những người có tu vi từ nguyên anh kỳ trở xuống. Chu chu vui mừng không dứt, hai tay nhận lấy chiếc vòng cất thật cẩn thận, vật này so với những gì nàng nghĩ còn mạnh hơn một bậc, nếu như chỉ làm cho người ta không nhìn được tu vi cao thấp, chắc chắn sẽ khiến mọi người hoài nghi. Hiện tại có thể điều chỉnh mức độ, đem tu vi của Doãn Tử Chương khống chế ở luyện khí kỳ tầng 7, đó chính là hoãn mỹ nhất rồi. Đây là đêm cuối cùng ở Nguyên Thủy Cốc, kể từ khi có được khối ngọc bội của Doãn Tử Chương, một tháng này Chu Chu không gặp ác mộng nữa, hàng đêm đều ngủ rất ngon, nhưng mấy ngày gần đây luôn trằn trọc không ngủ yên được, nàng dứt khoát bò dậy ngồi trên thềm đá trước của phòng ngẩn người. Nhớ tới Doãn Tử Chương đang bế quan, ban ngày nàng có thể ép mình bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung, nhưng đến buổi tối yên tĩnh chỉ có một mình. Lại không cách nào yên tâm được. ngươi cũng không ngủ được sao? Trong một gian phòng khác có người mở cửa, Nhạc Linh Nhi thò đầu ra, hơi chần chờ chào hỏi. "Ừ." Chu Chu gật đầu, ở nơi này, người duy nhất nàng không ghét có lẽ chính là Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi thấy Chu Chu trả lời, liền thuận thế đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Chu nói, "Ta rất lo lắng nha, không biết ngày mai núi nào sẽ chọn ta." "Ngươi thì chắc chắn tốt rồi, nhất định được đi núi ứng bàn, hơn nữa sư phụ ngươi còn là Trịnh trưởng lão." Trong giọng nói của nàng không hề che giấu vẻ hâm mộ. Có một sư phụ tốt thì thôi đi. Người ta còn có một sư huynh tốt nữa, vì nàng mà ngay cả Tô trưởng lão núi Ngẫu Nguyên cũng dám đắc tội. Lâm Thanh Ba cũng không ngủ được, nghe thấy trong viện có tiếng người, liền đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, vừa thấy Chu Chu liền vô cùng ghen tị, nhà đầu xấu xí này không khỏi quá may mắn đi, chẳng những có được sư phụ tốt mà còn có sư huynh tốt nữa. Hôm nay lại bợ đỡ được hai vị tiền bối quản sự trong nguyên thủy cốc, mỗi ngày toàn được ăn đồ ăn ngon, không cần tu luyện gì cả. Mọi người đều là người, làm sao vận khí lại chênh lệch nhiều như vậy? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lâm Thanh Ba đều không bình tĩnh được. Nhạc Linh Nhi phản bác, chuyện ngày đó chúng ta đều nhìn thấy, là Tô Lăng muốn đánh Chu Chu trước, ngươi cũng đừng như thể đấy là do Chu Chu cố ý gây chuyện A. Lâm Thanh Ba xem thường đáp trả, được. được, được, đều là lỗi của tô lăng, đồ nịnh hót. nhạc linh nhi nhảy dựng lên tức giận nói, ngươi mắng ai đó? các ngươi đừng nháo nữa, dù sao cũng có duyên quen biết nhau, sau đêm nay còn không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau đấy. giọng lưu vịnh kỳ chật chen vào. lâm thanh ba cười lạnh không nói một câu, mấy người các nàng căn bản không thể nói đến giao tình gì. chẳng qua chỉ có lưu vịnh kỳ thường xuyên giả dạng đại tỷ tốt bụng thôi. Lưu Vịnh Kỳ bày ra vẻ mặt lo lắng nói với Chu Chu, nghe nói môn hạ của Tô trưởng lão có không tí đệ tử định tìm Doãn Sư Huynh gây sự, nói là chờ hắn rời Thủy Nguyên Cốc sẽ tìm hắn khiêu chiến. Doãn Sư Huynh lợi hại như thế, nhất định sẽ không thua. Hai mắt nhạc Linh Nhi sáng lên nói. Mặc dù Doãn Tử Chương đến Nguyên Thủy Cốc không tới vài ngày đã phải tư quá trong vách núi nhân mẫn, nhưng hắn là người có tư chất thiên phú kỳ tài, còn một mình đấu với tám đệ tử luyện khí kỳ tầng năm trở lên. chiếm được toàn thắng. Việc này đã lan truyền rất rộng trong đám tân đệ tử, không ít người ngưỡng mộ. Nhạc Linh Nhi cũng chính là một trong số đó. Lưu Vịnh kỳ thở dài nói, "Nhạc sư muội, lúc này muốn khiêu chiến hắn đều là các tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 thậm chí có không ít các đại sư huynh a. Sư muội, muội nên khuyên nhủ doãn sư huynh, gia tổ của ta có chút giao tình với Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tô trưởng lão núi Ngẫu Nguyên, có thể đứng giữa hòa giải." cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt thành địch với tô trưởng lão chứ ta còn nghe nói tô trưởng lão rất có thể sẽ là tổ sư nguyên anh kỳ thứ hai trong phái ta đấy nếu có thể thông qua nàng giải quyết chuyện này chẳng những doãn tử chương sẽ nợ nàng nhân tình mà sư thúc tổ của nàng cũng có thể gia tăng thể diện rất lớn đối với mọi người trên núi ngẫu nguyên nếu có thể vì thế mà khiến tô kinh ghi nhớ lưu gia bọn họ sau này sẽ nhận được không ít chỗ tốt loại chuyện lấy lòng hai bên này cớ sao không làm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 Nàng nguyện ý cùng Doãn Tử Chương gánh chịu mọi hậu quả, mà chính Doãn Tử Chương thoạt nhìn cũng bằng lòng, vậy chẳng phải là được rồi sao? Chu Chu nằm trên giường khẽ trở mình, quyết định phải ngủ thật ngon, ngày mai làm bữa tiệc lớn chờ Doãn Tử Chương ra ngoài ăn. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong Nguyên Thủy Cốc đều tập hợp trước Thái Huyền Đàn, đợi người của các núi tới lựa chọn. Trong đó ngoại trừ những người cá biệt đã sớm được chọn ra, còn lại phần lớn đều mang vẻ mặt khẩn trương. Chu chu không đi xem màn náo nhiệt này, trước đó nàng đã xin nghỉ với Kim Vạn Lượng. Nói đợi Doãn Tử Chương xuất quan rồi mới cùng nhau đi núi ứng bàn báo danh, hai người bọn họ là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư Cũng Trưởng Lão Kết đan người bên ngoài dĩ nhiên không cần quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì bên ngoài. Nàng ở một mình trong phòng bếp nhỏ của Bùi Cốc loay hoay một hồi, tổng cộng làm tám món ăn, một món súp, đưa đến vách đá nhân mẫn cho Bảo Pháp Hổ. sau đó không nói một câu ngồi canh bên ngoài nơi doãn tử chương bế quan. Chương 27, Thăng cấp Edit, Tiểu Ngân Bê Tiểu Ngọc Nhi ngồi chờ đến khi mặt trời lặn về phía Tây, ngay cả bão pháp hổ và bùi cốc cũng bắt đầu ngồi không yên. Trong thạch động mấy ngày qua linh khí dao động mãnh liệt, Hai người đều nghĩ cho dù có tu vi như bọn họ mà ở trong đó hơn nữa cũng không thể chịu nổi, Huống chi Doãn Tử Chương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Không biết hắn dùng phương pháp gì lại khiến bên trong có động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ sợ bản thân hắn cũng nguy hiểm vô cùng. Hai người bùi bảo vốn không có tình cảm sâu đậm gì với Doãn Tử Chương, nhưng cũng không muốn nhìn hắn bởi vì tham công liều lĩnh mà tự tổn hại căn cơ. Do dự hết lần này tới lần khác, Lại thấy Chu Chu vẫn lẳng lặng đứng canh bên ngoài cửa động nên bọn hắn vẫn không thể xông vào ngăn cản hành vi liều lĩnh của Doãn Tử Chương. Nếu hắn đang bế quan mà bị cắt đứt giữa chừng thì dù kết quả lớn nhỏ thế nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tâm trạng lên xuống không biết bao lâu, Kim Vạn Lượng cũng tự mình đến hỏi thăm một hồi, mà Doãn Tử Chương bên kia vẫn không chút phản ứng nào. Mắt thấy giờ tí buông xuống, đã qua ngày thứ ba, nếu không có vấn đề gì thì đã tu luyện xong rồi. Chu Chu nhắm mắt lại không ngừng động viên bản thân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ cửa đá phía trước. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Nàng từ từ mở mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của dạ Minh Châu, doãn tử chương thần thanh khí sản đứng trước cửa động, Chu Chu ngây ngốc nhìn hắn, miệng không khống chế được thốt ra một câu, ta đang đợi Huynh ăn cơm, chờ lâu đến nỗi thức ăn đều nguội cả rồi. Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc Tâm treo suốt một ngày mới vừa thả lỏng, nghe được một câu này của Chu Chu. Liền cảm thấy tức cười mà cười ha hả. Doãn tử chương trong lòng ấm áp, đưa tay gõ đầu chu chu, cười mắng, heo đần. Chỉ có biết ăn thôi. Bảo pháp hổ định thần nhìn lại doãn tử chương, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, chính. chín tầng, Luyện khí kỳ cấp chín. Cái gì? Bùi cốc nhảy dựng lên, không thể tin tiến tới trước mặt doãn tử chương, nhìn chung quanh, rung giọng nói, ngươi, ngươi, làm sao ngươi làm được? Quá biến thái rồi. Một tháng từ cấp 7 nhảy đến cấp 9. Ngươi là quái vật gì vậy? Doãn Tử Chương không trả lời, kéo Chu Chu đi tới bên cạnh bàn cơm. Thức ăn cũng không nguội lắm, Chu Chu bảo Bùi Cốc làm chút pháp thuật nhỏ, đem toàn bộ nhiệt độ trên bàn ngăn cách với bên ngoài, nên lúc này đồ ăn vẫn tươi mới ngon miệng như lúc vừa bưng lên. Đám người bảo pháp hộ cũng không hỏi nhiều, vừa thấy Doãn Tử Chương không chút khách khí ngồi xuống ăn.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 Nên hắn dứt khoát tu luyện lên luyện khí kỳ cấp chính Trong lúc đó đủ loại khó khăn nguy hiểm cùng thống khổ cực hạn mà thân thể phải chịu đựng Doãn Tử Chương không nhắc tới một chữ Nhưng Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc đều là người từng trải nên hiểu được Hơn nữa Bảo Pháp Hổ nghe Doãn Tử Chương kể đơn giản như vậy Liền xuất thần một hồi rồi nói Ta biết ngươi thời gian cấp bách Nhưng ngươi có biết hay không Như vậy sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm thế nào Cho dù thành công bước vào luyện khí kỳ cấp chính Nhưng vẫn sẽ tổn thương căng cơ Ngươi nghĩ xem một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chưa qua tuổi 60 như ta Vì sao lại tiến nhập nguyên thủy cốc để khổ tu Trong thánh trí phái phàm là tu sĩ trúc cơ kỳ có tương lai Đều là những nhân tài được các núi cao nhất tranh giành Phần lớn đều ở trên những ngọn núi cao nhất Dày dẶC linh khí để tu luyện Hoặc không thì chấp chưởng những nhiệm vụ trọng yếu trong phái Nguyên thủy cốc này thuộc về giải đất bên ngoài Linh khí mỏng manh, chức vụ béo bở cũng ít Chỉ có các tu sĩ trúc cơ kỳ ở thánh trí phái lăng lộn đã lâu hơn nửa tuổi đã lớn, không còn hy vọng kết đăng mới lựa chọn ở tại chỗ này. Tu sĩ bình thường có thể đạt tới trúc cơ khi 45 tuổi đã coi như không tệ rồi, 60 tuổi đạt hậu kỳ trúc cơ thì coi như thiên tài, thật sự không có lý gì lại ở nguyên thủy cốc, hao tổn thanh xuân. Năm đó ta 43 tuổi đã là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ. Giống như ngươi vậy, nóng lòng cầu thành, dựa vào đang dược mạnh mẽ nâng cao tu vi.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 Hắn thật không muốn nhìn Doãn Tử Chương rập khuôn theo hắn. Doãn Tử Chương biết hắn có ý tốt, nên chân thành nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, một năm tới, ta sẽ cẩn thận tu luyện, không nóng lòng cầu toàn như trước nữa, đợi đem căn cơ ổn định xong mới nghĩ đến chuyện trúc cơ sau. Bùi cốc nghe vậy cũng góp lời, bảo sư đệ, để không cần lại vì chuyện cũ phiền não, ăn linh thảo linh thú thêm mấy tháng bồi bổ thân thể, là có thể phục hồi như cũ, về phần Doãn sư đệ thì càng không cần phải lo. Có Chu Chu ở bên cạnh, nhiều lắm nửa năm sẽ lại là một gã đệ tử tinh anh, sợ cái gì? Bảo Pháp hổ liếc nhìn Chu Chu đang ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương ngủ gà ngủ gật. Trong lòng không khỏi hâm mộ vận khí của hắn. Đồ ăn Chu Chu làm, đối với người tổn thương căng cơ, không cách nào thừa nhận đang dược cùng dược lực như hắn, quả thật chính là bảo bối cứu mạng, dù Doãn Tử Chương không bệnh không đau, nhưng ngày ngày ăn mỹ vị như vậy vẫn có thể cường thân kiện thể.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 Doãn Tử Chương xếp hàng cùng một sân với hàng hanh và ba người trong đội ngũ núi Ngẫu Nguyên, Tô Lăng cũng đã ở đó, xa xa trông thấy Chu Chu, mắt ả liền lộ hung quang. kinh các nhân đứng trong hàng ngũ của núi Mùi Viễn nháy mắt tinh nghịch với Chu Chu, bên cạnh hắn còn có người Chu Chu biết, là nhạc Linh Nhi. Huynh Mùi Lưu Vịnh Lân, Lưu Vịnh Kỳ bị phân đến núi Thái Trúc, Lâm Thanh Ba thì ở núi Cương Chủy. Doãn Tử Chương và Chu Chu vừa đứng lại, đã nghe thấy cửa đại điện có người cười lạnh nói. Tiểu tử họ doãn kia, lá gan không nhỏ a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn núp ở nguyên thủy cốc không dám ra gặp người chứ? Chương 28, để pháo hôi tới mạnh hơn chút nữa Edith tiểu ngân Beta, tiểu ngọc nhiên người nói chuyện ngang hông buộc đai lưng màu xanh đậm có in dấu hiệu của núi ngẫu nguyên, ba gã áo xám là đệ tử ngoại môn có tu vi luyện khí kỳ cấp 8. hai gã mặt áo trắng là đệ tử nội môn tu vi luyện khí kỳ cấp 9. Bọn họ vừa xuất hiện, đại điện đón khách bỗng lặng nhắc như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn và doãn tử chương. Ân oán của hai bên căn bản mọi người đều đã từng nghe nói, chẳng qua phần lớn ai cũng không ngờ người núi ngẫu nguyên tìm đến cửa nhanh như vậy. Lưu Vịnh Kỳ lạnh lùng nhìn chu Chu một cái, thầm nghĩ, hối hận rồi sao? Nhưng muộn rồi, Thật đáng tiếc cho Doãn Tử Chương hết lần này tới lần khác u mê không tỉnh ngộ, giờ thì bị ngươi liên lụy mà gặp nguy hiểm rồi. Đa số tân đệ tử nhìn thấy người núi ngẫu nguyên khí thế cường thịnh, đều có chút sợ, im miệng không nói, sợ sẽ rước họa vào thân. Kinh Cát Nhân định nói, nhưng lại bị một sư huynh của núi muội Viễn túng chặt, không cho hắn suốt đầu lộ diện. Không hổ là chó giữ cửa, vừa gặp người đã sủa. Doãn Tử Chương lạnh nhạt nhìn đám người kia một cái,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 cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ để áp đảo Doãn Tử Chương, không ngờ hắn xem ra gì, cứ khinh thường như vậy mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ. Dừng tay Một gã bạch y đệ tử từ trong đám người đi tới, đệ tử Núi ngẫu Nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là thành khuê bản, đệ tử Núi ứng bàn hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn, tiếp nhận, hướng dẫn, tân đệ tử. Doãn Tử Chương vung tay lên, ném tên đệ tử áo xám ra, người nọ ôm tay, Gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ, ánh mắt nhìn về phía Doãn Tử Chương như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy đệ tử núi ngẫu nguyên khác trách hắn khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Thành khuê bản ở núi ứng bàn nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nhập làm đệ tử trịnh trưởng lão, lúc trước vốn định nói xấu chu chu lại bị trịnh trưởng lão răng dậy một trần, trong lòng vô cùng ghen ghét, nên sinh ra hận ý với nàng và Doãn Tử Chương. Nhưng hôm nay xảy ra trường hợp như vậy nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình Thì sau khi trở về sẽ rất khó giải thích với bề trên Vốn muốn đợi hai người doãn, chu chịu thiệt một chút rồi mới ra ngăn cản Ai ngờ kết quả lại thành người núi ngẫu nguyên khinh địch rồi chịu thiệt Trong lòng thầm mắng người núi ngẫu nguyên vô dụng không ai dùng được Nhưng bên ngoài vẫn sầm mặt đi tới trước mặt bọn họ nói Không biết các vị sư huynh đệ đại giá quan lâm là có việc gì cần làm Thành Khuê bản vốn là đệ tử có tu vi luyện khí kỳ cấp 9, hơn nữa còn là luyện đan sư nhất phẩm, người ngẫu nguyên phong không dám đắc tội hắn, đành cười giả lả hai tiếng nói, nghe nói vưu tổ sư và trịnh sư bá của quý núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thất. Năm sư huynh để chúng ta tới đây để mở rộng tầm mắt, muốn mời vị doãn tử chương thiên tư xuất chúng này đến trường võ tỷ thí một phen, Thành Khuê sư huynh là quý nhận bận rộn, đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này. Thành Khuê Bản vốn nghe hắn cố ý nhắc tới chuyện trình quyền thu đệ tử nhập thất, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, nếu là chuyện riêng, các ngươi tùy tiện là được. Nhưng nơi này là động phủ của trưởng môn núi tuệ Lữ không nên quấy rầy trưởng môn và các vị tiện bối khác trong phái. Ngụ ý là, các ngươi muốn tìm doãn tử chương tính sổ ta không quan tâm. Nhưng gây chuyện ở đây hậu quả nghiêm trọng, các ngươi không ngại thì đi tìm nơi khác mà giải quyết. Thành Khuê Bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa, tự đi lấy thẻ bài mới và đai lưng cấp cho mọi người. Bên núi ứng bàn có ít tân đệ tử nhất, các núi khác đều chừng hơn 30 người, chỉ có núi ứng bàn, cộng cả Chu Chu và Doãn Tử Chương cũng chỉ có 10 người, từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu chí thu nhận đồ đệ. Mấy đệ tử núi ứng bàn còn lại người khẩn trương người đồng tình đánh giá Doãn Tử Chương rồi lại nhìn Thành Khuê Bản thái độ không thèm đến xỉa. nhất thời không dám nói gì năm người núi ngẫu nguyên thấy thành khuê bản không có ý nhúng tay che chở trong lòng mừng rỡ bọn họ vốn không phải đánh không lại thành khuê bản nhưng đối phương có thân phận luyện đan sư nhất phẩm khiến bọn họ không thể trêu vào lại thêm hắn là người quản lý phòng đan dược nếu hắn một lòng che chở doãn tử chương bọn họ thật đúng là vô cùng khó xử trong năm người một gã đệ tử nội môn mặc áo trắng bước ra chắp tay khách khí nói với thành khuê bản Đa tạ thành khuê sư huynh nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh với Doãn Tử Chương nói, ta là đệ tử nội môn núi ngẫu nguyên, bất diệu liên. Hôm nay đến đây khiêu chiến với ngươi, trong năm người chúng ta chỉ cần ngươi có thể thắng ba người, thì chuyện ngươi mạo phạm sư mùi tô lăng chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi thua, phải đi dập đầu nói xin lỗi với tô sư mùi, ngươi có dám tiếp chiến. Sư huynh của hắn là Hàng Nguyên. Đệ tử nhập thất của Tô Kinh từng bày kế cho mấy đệ tử luyện khí kỳ tìm Doãn Tử Chương gây sự ở Nguyên Thủy Cốc, kết quả toàn quân bị diệt, trong lòng bọn họ cũng có mấy phần kiên kỵ lực chiến đấu của Doãn Tử Chương, cho nên lần này chẳng những mang người có tu vi cao hơn Doãn Tử Chương, mà còn muốn hắn đánh thắng ba người mới chắc chắn. Chẳng khác gì đem đối phương đặt ở vị trí ngang hàng rồi. Môn Quy vốn nói rõ, chỉ đệ tử cùng cấp mới có thể khiêu chiến nhau, Bọn họ nơi này đã có hai người là luyện khí kỳ cấp 9, nếu vẫn thất bại, thì dù tìm những người khác tới khiêu chiến cũng không có chút ý nghĩa nào. Kinh các nhân không nhìn được, tránh khỏi tay sư huynh, lớn tiếng kêu lên, quả nhiên là vô liêm sĩ, luyện khí kỳ tầng 8, tầng 9 đi tìm một tân đệ tử luyện khí kỳ tầng 7 tỷ thí, còn muốn thắng liền ba người. Bốc Diệu Liêm đồng âm với từ vô liêm sĩ. Bốc Diệu Liêm hận nhất người khác dẫu cợt tên của hắn. Cộng thêm chuyện này đúng là mình làm chuyện ám muội liền quay đầu oán hận nhìn kinh cát nhân, âm lãnh nói, người không phục có thể cùng hắn sống vai chiến đấu. Doãn tử chương mặt không chút thay đổi nhắc lời nói, thay phiên đấu quá lãng phí thời gian, các ngươi năm người cùng tiến lên, ta một người là đủ. Hắn vừa thốt ra, toàn trường ồ lên, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn hắn, năm người trước mặt đều có tu vi cao hơn hắn, chẳng lẽ mắt hắn bị mù Hay là cho rằng mình có thiên tư hơn người nên không sợ. Đây quả thực là muốn chết. Hắn có thể đủ đánh bại một người trong số đó đã là có tài nghệ vượt tu vi rồi. Lại dám mở miệng yêu cầu năm người cùng tiến lên. Bất Diệu Liêm giận quá thành cười nói, tốt. Tốt. Nói khoác không bằng thực chiến, hôm nay chúng ta đi ra trường luyện võ chứng thực. Trường luyện võ ở dưới đỉnh Tuệ Lữ, cách đại điện không tới trăm trượng. Doãn tử chương cùng đám người bốc dịu liêm vào vị trí không lâu, thì đám đệ tử các núi nghe được tin tức đã chạy đến, đứng chật kín dưới đài. Chương 29, Toàn quân bị diệt Edith, Tiểu Ngân Bê Tiểu Ngọc Nhi chịu trách nhiệm quản lý trường luyện võ và đảm đương cân nhắc quyết định thắng bại chính là hai đệ tử nội môn trúc cơ kỳ có lai lịch thâm hậu, do trưởng môn trực tiếp chỉ định. trong trường luyện võ sắp đặt rất nhiều trận pháp phức tạp đề phòng đệ tử tỷ thí không biết nặng nhẹ gây ra án mạng một khi tình thế không ổn chỉ cần chuyển động linh châu trong trung tâm trận pháp nháy mắt thí sinh sẽ bị cách ly bắn ra bên ngoài tránh bị đối phương đã thương pháp lực một trọng tài đi lên sàn đấu nhìn nhân số hai phe thực lực cách xa cao mày hỏi doãn tử chương ngươi thật muốn tiếp nhận khiêu chiến của năm người bọn họ trẻ tuổi khí thịnh thì cũng nên có mức độ Lập ra trường luyện võ là để cho đệ tử tỷ thí với nhau, và tăng kinh nghiệm thực chiến tăng cường tu vi, chứ không phải để dung túng các ngươi gây hấn báo thù riêng tư, ỷ mạnh hiếp yếu. Mấy câu nói phía sau rõ ràng vạch mặt người núi ngậu nguyên làm việc trơ trẽn. bất Diệu Liêm cười lạnh, không nói một lời, Doãn Tử Chương thì ngay cả biểu lộ cũng không có. Trọng tài lắc đầu, vẫn hỏi Doãn Tử Chương, tỷ thí có sử dụng pháp khí hay pháp bảo gì không?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 vưu thiên nhận tổ sư thu đệ tử này tư chất thì tốt nhưng tính tình lại khiến người ta không dám khen tặng bị miệt thì đến mức độ như vậy bốc diệu liêm làm sao không biết xấu hổ nói bọn họ muốn dùng vũ khí hơn nữa hắn cũng hoài nghi trên người doãn tử chương có vũ khí bí mật cho nên cắn răng tháo xuống túi trữ vật bên người ném cho trọng tài hung ác nói thu thập loại người không biết trời cao đất rộng như ngươi còn cần đại gia ta vận dụng pháp khí sao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 Nàng tận mắt trông thấy phương pháp tu luyện của Doãn Tử Chương, dùng từ tàn khốc để hình dung cũng không quá đáng, nhất là một tháng gần đây có Bảo pháp hổ và bùi cốc bồi luyện, hắn cơ hội là nửa ngày ngồi tu luyện, nửa ngày giao thủ luyện tập kỹ thuật và pháp thuật đánh nhau với hai người Bảo bùi, thậm chí không ngủ không nghỉ, chỉ có lúc ăn cơm là lúc thả lỏng duy nhất. Bảo pháp hổ từng nói, ngộ tính của Doãn Tử Chương đối với các loại pháp thuật công kích cao đến kinh người, năng lực thực chiến vượt xa tu sĩ đồng cấp. Trời sinh là cùng nhân đấu pháp, phương pháp tu luyện tốt nhất chính là ngộ đạo đột phá từ trong trường đấu pháp. Trên võ đài, năm người núi nổ nguyên đã phát động thế công bén nhọn, hai gã đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ cấp 8 một trái một phải niệm pháp chú, một tia chớp lớn bằng cánh tay từ không trung bổ về phía Doãn Tử Chương, hai quả cầu lửa mang theo tiếng nổ đùng đoàn xông thẳng tới ngực và hạ thân hắn, trên dưới ba đường cùng đồng loạt công kích. Một gã đệ tử ngoại môn khác hai tay kết ấn, Linh khí màu xanh đậm ngừng kết thành một con rắn xanh, trường về dưới chân Doãn Tử Chương. Còn hai gã luyện khí kỳ cấp chính phối hợp với động môn tạo thành thế đánh tam giác, ngăn cản đường lui của Doãn Tử Chương. Đồng thời thi pháp tiến công nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Dưới đài đệ tử Kinh Hô liên tục, tưởng tượng nếu như mình đứng ở vị trí Doãn Tử Chương, sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai trọng tài đưa tay khẽ đặt trên Linh Châu khống chế đại trận, chuẩn bị kích thích Linh Châu. tách hai bên đang giao chiến ra tránh xảy ra án mạng doãn tử chương đối mặt trước giáp sau công làm một việc ngoài dự đoán của mọi người hắn dùng tốc độ siêu việt hơn tất cả đối thủ chớp mắt một cái rời khỏi sân hung hăng vượt tới phía sau bốc diệu liêm đang thi pháp giả đệ tử canh giữ phía sau còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau óc phát lạnh kinh sợ không kịp nghĩ ngợi liền lao thẳng tới trước kết quả là đón nhận thế công của ba đồng môn Bốn người lúng cuốn tay chân hết phòng ngự rồi lại thu chiêu, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi của bốc Diệu liêm, sau đó âm một tiếng vang thật lớn, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy bốc Diệu liêm té ngã dưới đài, sắc mặt trắng bệch miệng mũi tràn máu tươi, y phục đầu tóc nhanh chóng kết thành một tầng băng sương. Đám người núi ngẫu nguyên vốn cho rằng doãn tử chương có tu vi yếu hơn, tất nhiên sẽ phải né tránh hai cường giả luyện khí kỳ cấp chính Lựa chọn 3 người luyện khí kỳ cấp 8 để tìm đột phá, không ngờ hắn vừa lên liền trực tiếp ra tay với Bốc Diệu Liêm, người mạnh nhất trong số họ, hơn nữa thực lực tốc độ hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn hắn trực tiếp kết ấn một tầng băng lá trắng thật dày trước cơ thể, sau đó phi thân dùng sức đập vào Bốc Diệu Liêm vốn không kịp đề phòng khiến y rơi xuống đài, mà Bốc Diệu Liêm trong mắt mọi người vốn cao hơn hắn 2 tầng tu vi, vậy mà khi bị hắn va chạm như vậy, lại trọng thương không dậy nổi. Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Doãn tử chương này chẳng lẽ là võ tu sao? Nếu không vì sao sức bật cùng thân thể lại đáng sợ như thế? Nhưng từ việc hắn kết băng trong nháy mắt có thể thấy hắn vẫn là tu tiên giả bình thường, cũng dẫn linh khí vào cơ thể để tu luyện A, bốc diệu liêm được xưng tụng xuất binh tất thắng bỗng nhiên thua ngay trận đầu, bốn người còn lại còn chưa hoàn hồn, thì doãn tử chương đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt, bạch quan lóe sáng. Mấy trăm miếng băng châm phóng về phía đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 còn lại. Mới vừa rồi Doãn Tử Chương tiến công buộc y phải xông vào phạm vi công kích của ba người kia. Giờ phút này trận thế bốn người đã bị rối loạn, nhưng cơ hội này hắn còn gian xảo phóng băng châm tới, mặc kệ né tránh thế nào đi, đều đụng phải đồng bọn của mình, y lo lắng giảm mạnh hai chân xuống đất, vận khiêm công, thân pháp nhanh chóng luồn lên phía trước, cũng mặc kệ băng châm của Doãn Tử Chương có phóng trúng lưng mình hay không. Chẳng qua băng châm kia tốc độ quả thật quá nhanh, trên chân hắn vẫn không thể tránh khỏi trúng mấy châm, kỳ quái là không đau lắm, còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã nghe Doãn Tử Chương khẽ hô một tiếng nổ, cơn đau nhức từ chỗ châm kia truyền đến. Mấy chỗ trúng châm không chút lưu tình lứt toát ra, huyết nhục mơ hồ. Mà gã đệ tử vốn đứng phía sau hắn thì thảm hại hơn cả, trong lúc bối rối hắn chỉ kịp dùng linh khí kết thành thanh đằng, cản được một phần nhỏ băng châm. nhưng có hơn phân nửa bị diêm trên người lập tức bạo liệt nổ ra khiến hắn ngã xuống không dậy nổi hai gã đệ tử khác một người thi triển thuật lôi điền tấn công doãn tử chương tên còn lại toàn lực đem hỏa cầu biến thành một con cự long dương nanh múa vuốt phi tới đối mặt hai đệ tử luyện khí kỳ cấp 8 toàn lực tiến công lần này doãn tử chương rất bình tĩnh tay trái kết ra một đoàn sương mù bao lấy tia chớp vung ngược trở về tay phải ngưng tụ linh khí thành một thanh trường đao màu lam tùy ý huy vũ đánh tan hỏa long thành vô số hỏa tinh nhỏ hỏa tinh tiếp xúc với trường đao phát ra vô số tiếng nổ xì xèo cuối cùng biến thành từng sợi khói xanh biến mất không dấu vết tên đệ tử phóng điện trong lúc rối ren liền hợp hai tay trước mặt ngừng kết ra một chút điện quang lập lòe, định công kích phá hỏng tầng băng xương nhưng khi vừa đụng tới hắn chỉ cảm thấy một luồng hạn khí lạnh lẽo đủ để ngừng kết mọi thứ vọt tới điện quang dùng linh khí động thành đại trưởng màu đen giống như chùi y thép đập vào tường đá ao ao sụp đổ, không thể ngăn cản được lực lượng cường hãn khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, bay về phía bốc diệu liêm, rơi xuống đại ngất đi. Chương 30, Tính sổ sau thu hoạch edith Tiểu Ngân Beta, Tiểu Ngọc Nhi động tác mau lẹ, chỉ qua mấy lần hô hấp, Doãn Tử Chương đã đại hoạch toàn thắng. Hai kẻ nằm dưới đài, hai tên nằm trên đài.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 Các tân đệ tử thì vô cùng vinh dự khi người nhập môn cùng thế hệ với mình lại là cường thủ anh dũng vô địch. Không ít đệ tử khác cũng bị biểu hiện xuất sắc của doãn tử chương chinh phục, nhưng sau khi hoàng hô không khỏi nảy sinh vài phần hổ thẹn, người ta mới chỉ bái nhập môn phái hơn một tháng, chưa đầy 20 tuổi đã có được tu vi thực lực như vậy, càng so sánh càng khiến người ta muốn chết a. Khó trách lại được nguyên anh tổ sư coi trọng, trực tiếp thu làm đệ tử nhập thất. Đám đệ tử núi ngẫu nguyên đứng tại chỗ nhìn mấy người bốc dịu liêm thảm bại trong phút chốc. vẻ mặt tâm tối không còn chút ánh sáng, những kẻ xưa này có giao tình tốt với bọn họ thì ba chân bốn cẳng đưa người đi chữa trị, may mà bọn họ chỉ thoạt nhìn thê thảm, chiếu trên thực tế chỉ bị thương ngoài da, hoặc bị nội thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. Có hai gã đệ tử mặc dù bị thương nhưng hoàn toàn thanh tĩnh, lại cảm thấy xấu hổ và hối hận, nên dứt khoát trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Vốn liều mạng mặt người chỉ trích, lấy mạnh hiếp yếu lấy đông hiếp ít, nghĩ rằng chỉ cần thay mặt tô kinh trưởng lão xả giận, có thể khiến trưởng lão nảy sinh vài phần coi trọng với bọn họ. Không ngờ, không những không thể xả giận, mà ngược lại còn bêu xấu trước mặt mọi người, bị thương bị mất thể diện thì thôi, nhưng khi trở về còn phải đối mặt với hình phạt và chỉ trích của các trưởng lão, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Doãn tử chương mới vừa rồi là lấy toàn lực ứng phó, Linh khí toàn thân phóng ra trong thời gian quá ngắn nên cạn kiệt rồi, thật ra cũng không tốt hơn đám người bị thương này bao nhiêu, hoàn toàn chỉ dựa vào cổ ngạo khí để chống đỡ, đứng thẳng tắp trên đài. Hắn nhắm hai mắt, từ từ điều hòa hô hấp, linh khí trong đang điền từng chút từng chút hội tụ một lần nữa. Thân thể bắt đầu khôi phục cảm giác. Theo Bùi Cốc nói, đây là hiệu quả độc nhất vô nhị nhờ việc hắn thường xuyên ăn linh thảo linh thú mang lại. Khả năng tự hồi phục của thân thể đã vượt xa người bình thường. Mở mắt nhìn một đám đệ tử cùng nhiệt hò hét dưới đài, chu chu đứng lặng người trong đó, bộ dáng vừa sững sờ vừa ngốc, hoàn toàn không xinh đẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trọng tài trở lại vị trí, chỉ vào doãn tử chương giật mình nói, ngươi, ngươi là luyện khí kỳ. Cấp 9 Doãn tử chương gật đầu, chung quanh lại là một trận âm thanh hút khí liên tục. Hắn vốn là luyện khí kỳ cấp 7, ở trong đám tân đệ tử đã là siêu quần bạc tụy rồi, bây giờ chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã thăng lên cấp 9, đây là tốc độ tu luyện biến thái gì a? Nếu không phải khi hắn nhập môn có chưởng môn tự mình dùng linh khí nhập vào cơ thể tra xét kinh mạch, linh căng cùng tu vi, thì người ngoài nhất định không thể tin tưởng có loại chuyện như vậy xảy ra. Khó trách người núi nổ nguyên khinh địch, thật sự là không ai ngờ tới, hắn có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Hơn nữa vừa rồi giao thủ, mấy người bại trận rất nhanh gọn, tuy nói là đánh bất ngờ. Nhưng không thể không công nhận đó là thực lực cường đại. Hai vị trọng tài cẩn thận đánh giá Doãn tử chương một phen, trao đổi với nhau một ánh mắt thăm trường ý vị, tân đệ tử này đích thị là cố ý sử dụng bí pháp giấu giếm tu vi, khiến cho người núi ngẫu nguyên tính sai mà khinh địch. Nguyên anh tổ sư quả nhiên có ánh mắt tốt, Doãn tử chương chẳng những có thiên phú có ngộ tính, hơn nữa hữu dũng hữu mưu. Bình tĩnh linh trí, tương lai tiền đồ khó mà lường trước được. Bọn họ cũng nhìn ra được Doãn Tử Chương bây giờ thế suy sức yếu, vừa lúc cần làm thân, nên chủ động tiến lên nói, sư đệ tới tỉnh thất phía sau ngồi tạm đi. Có vài vấn đề ta muốn thỉnh giáo. Doãn Tử Chương không phải đứa ngốc, hai người này lúc trước khi tỷ thí đã có ý muốn duy trì quan hệ với hắn, bây giờ lại mời hắn đến tỉnh thất, hơn phân nữa không phải vì thỉnh giáo vấn đề gì, mà là để hắn nghỉ ngơi khôi phục. Lập tức gật đầu đáp ứng. Chu chu trưng lên khuôn mặt tươi cười chạy tới khoác vai hắn đi về phía tỉnh thất, vừa đi vừa cố ý lớn tiếng nói liên miên, sư huynh huynh thật lợi hại, mới vừa rồi mùi còn không kịp nhìn rõ xem rốt cuộc huynh đánh bại bọn họ thế nào đấy. Doãn tử chương bắt gặp vẻ lo lắng nơi đấy mắt nàng. Yên tâm đem hơn nửa người dựa vào nàng, hai người đi vào tỉnh thất đóng cửa lại, nước mắt chu chu tràn ra, thấp giọng nói huynh có phải rất khó chịu hay không. Trên người còn có bồi nguyên đan không? Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Doãn Tử Chương đang suy yếu và không thoải mái. Doãn Tử Chương miễn cưỡng nhích ngón tay một chút, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bình ngọc nhỏ đựng bồi nguyên đan, ý bảo chu chu đút cho hắn ăn một viên, rồi nhắm mắt ngồi xuống. Càng là thời điểm mệt mỏi càng không thể thư giãn nghỉ ngơi, thừa dịp linh khí trọng rỗng hao tổn liền tỉnh tọa tu luyện. Đây là kinh nghiệm ghi trong ngọc giảng mà sư phụ vư thiên nhận cho hắn. tuy nói vậy nhưng ở tình huống này số người còn có thể kiên trì tu luyện vô cùng hiếm thân thể mệt mỏi và đau đớn có thể đánh bại ý chí của phần lớn mọi người doãn tử chương hết lần này tới lần khác chính là một trong số đám người hiếm có kia quả nhiên qua một khoảng thời gian chịu đựng dược lực đã thúc giục linh khí rất nhanh lấp đầy đang điền trống không của hắn linh khí dư thừa theo kinh mạch du tẩu chỉ cảm thấy cả người giống như trong thời tiết nóng rát được năm nước lạnh vô cùng thoải mái dễ chịu Linh khí trong đang điền càng ngày càng nhiều Thở ra một hơi thật dài Doãn tử chương mở mắt Trong tỉnh thất trống rỗng Chu chu đang ngồi bệt bên cửa đá ngủ gà ngủ gật Nếu có ai mở cửa Tất nhiên sẽ kinh động đến nàng Heo đần này là đang bảo vệ hắn sao Doãn tử chương có chút buồn cười đưa tay bóp mũi nàng Chu chu hô hấp không thông liền mơ mơ màng màng mở mắt Thấy rõ người trước mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ Nói huynh không sao rồi Doãn Tử Chương đem nàng kéo lại gần, nói, heo đần, ta có thể có chuyện gì chứ? Chúng ta đi cáo từ hai vị sư huynh, rồi đi núi ứng bàn trình diện. Trong tai trường luyện võ là hai gã đệ tử Trúc Cơ Kỳ, một người tên Thái Vân, một người tên Du Mật, đều một lòng muốn giao hảo với Doãn Tử Chương, hai bên giới thiệu lẫn nhau một chút, rồi tự mình đưa bọn họ đến dưới đỉnh núi ứng bàn mới chịu rời đi. Lúc này mặt trời đã xuống núi, đường đi trên núi ứng bàn lúc này không tốt lắm.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 doãn tử chương hôm nay một tay giải quyết năm tên đệ tử núi ngẫu nguyên trong lòng vô cùng thống thoái cũng lười so đo lời nói công kích của chu chu chu Chu mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi bây giờ rốt cục bộc phát thấy doãn tử chương tựa hồ không có ý tức giận liền phàn nàn nói tô lăng điêu ngoa huynh tùy tiện hù dọa một chút là tốt rồi hết lần này tới lần khác lại ra tay đã thương nàng ta hôm nay những người đó đến gây sự huynh thu thập lần lượt từng người là xong sẽ không bị thương Đằng này lại muốn bọn họ cùng sông lên. Huynh có lợi hại hơn nữa cũng không nên vô duyên vô cớ đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy a.